Trong nhà ngoài tôi ra thì ai cũng ăn uống rất kén chọn, nông trại này là do ông nội của chúng tôi xây, bởi vì đồ ăn hiện giờ không được an toàn lắm, nên ông quyết định tự mình xây nông trại này, tự làm đồ ăn và thuê những người này đến giúp đỡ. Chờ Ngôn Thanh đến, đoàn người cùng nhau đi tới nông trại, Phong Thủy Thư kéo Sam Sam ngồi chung xe với mình nói là muốn cùng trò chuyện với cô cô vừa lái xe vừa cười nói với sam sam về lai lịch của nông trại ông nội lúc còn sống thường nói nếu chúng tôi đã có nông trại rồi thì phải đem bốn chữ thổ nông công thương làm tiêu chí hàng đầu thổ là địa chủ người làm quan nông là nông nghiệp công là công nghiệp thương là buôn bán sam sam tò mò a một tiếng làm nông với làm kinh doanh thì còn lý giải được Công ty Phong Đằng sở hữu rất nhiều công trình, đất đai và những dự án kinh doanh lớn nhỏ coi như đã được nông công thương rồi Còn Thổ thì thế nào? Phong Tiểu Thư nhìn ra sự nghi hoặc của cô, chủ động giải thích Tổ tiên nhà chúng tôi là học sĩ, có rất nhiều nhân tài xuất sắc vào đời minh, Nhưng đến đời chúng tôi thì lại chuyển qua kinh doanh Sam Sam nghe có điểm ngây ngốc Vốn nghĩ gia đình Đại Boss có tiền thôi, không nghĩ tới lại có gốc gác sâu xa đến vậy Suy nghĩ một hồi, Sam Sam nhớ tới một chuyện À, Nguyệt, có chuyện này tôi cần nói với cô Thực ra người truyền máu cho cô vào lần thứ hai không phải là tôi Mà là một đồng nghiệp khác trong công ty Phong tiểu thư có chút kinh ngạc, hồi tưởng lại Ai da, việc này anh tôi cũng không muốn gạt tôi Lúc tôi hỏi có phải cô truyền máu cho tôi không Thì anh lại không trả lời Tôi cứ nghĩ người đó là cô chứ Chắc là sợ tôi phải đưa cơm cho người khác ăn nói xong, Phong Nguyệt liếc nhìn Sam Sam một cái, trong mắt hiện lên tia bẩn cợt. Xem ra cơm nhà tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện ăn nha. Sam Sam giải thích xong liền an tâm, không suy nghĩ đến động cơ của đại boss. Dù sao thì cũng không thể hiểu được. Lầm bộ không nghe Phong tiểu thư trêu chọc, Sam Sam quan tâm hỏi: Cô không phải vừa mới bị hạ huyết áp sao? Hiện tại có thể lái xe được không? Không có việc gì, đừng sợ bóng sợ gió hơn nữa nông trại rất gần đi cũng không quá nửa tiếng quả nhiên không bao lâu thì đã đến nơi phong nguyệt nói đến rồi sam sam nhìn ra ngoài cửa sổ trước mặt là một cánh rừng xa xa là đồng ruộng và hồ ven đường có vài căn nhà hai tầng vài người đang đứng chờ ở đó phong nguyệt a lên một tiếng nói lã trữ sao cậu lại đến đây nguyên lã trữ cười nói nguyện này đồ ăn tất niên năm nào ở nhà mình không phải đều lấy từ nông trại sao chẳng lẽ năm nay lại tiếc hả phong nguyệt quán trách nói mình chỉ thuận miệng hỏi chứ không có ý gì năm rồi do người trong nông trại mang đến cho nhà bạn mà sao năm nay họ không mang đến lạ trữ cười nói không phải nói mình đã ăn rồi lại đến lấy nữa chứ mình chỉ muốn ghé thăm anh bạn thôi nông trại của phong gia hàng ngày đều cung ứng đồ ăn cho những người khác trong gia đình Vào thời điểm Tết như hiện nay cũng cung cấp thức ăn như mọi khi Anh mắc lại trữ, nhìn về phía phong đằng, không chớp mắt khi thấy anh xuống xe Tự nhiên nói Anh Phong, đã lâu không gặp Phong đằng gật gật đầu Lợi trữ Sam Sam đứng ở một bên, khó trách được cảm nhận sâu sắc Wow, thì ra đại boss thật đáng ngưỡng mộ Nguyên lợi trữ hiển nhiên không giấu vẻ vui mừng Cứ tấm tắt khen phong đằng Nào là đầu tư kinh doanh ở phía Tây lớn như thế nào? Người làm nhìn cô nói mà khẽ cười một chút. Tiếc Sam Sam nghe mà tự nghĩ lại thân mình. Xem đi xem đi, đây mới là cao thủ, thật có tài nói ngọt làm cho đại boss vui. Còn cô thì một lời cũng chẳng nói được. Phong Nguyệt nhìn thấy Sam Sam bộ dáng thơ thẫn, nghĩ cô đang mất hứng. Nếu cô biết anh trai đối với lời chữ hoàn toàn vô tình, đương nhiên phải giúp anh giải thích với Sam Sam. Cô khẽ nói với Sam Sam, Lệ trữ là cháu gái của bà Lý Bà Lý theo hầu bà nội chúng tôi Ở nhà chúng tôi cả đời rồi Sau khi bà nội qua đời Bà Lý mới theo hầu ba tôi Lệ trữ cùng chúng tôi lớn lên Anh trai coi cô ấy là một đứa em gái mà thôi Phong Nguyệt nhấn mạnh ở câu cuối Nói xong cô cũng không biết Sam Sam có hiểu hay không Quay sang nói với lệ trữ Các người ôn chuyện cũ xong chưa Định ôn tới trời tối luôn sao Nguyên lệ trữ trách yêu nguyệt bạn thật là mình thật vất vả mới có cơ hội nói chuyện với anh phong nói xong lợi trữ vòng tay ôm phong đằng mừng rỡ nói anh phong hôm nay chúng ta đi câu cá đi lần trước đi câu em không câu được gì cả hôm nay anh không ngại dạy em câu cá nữa chứ phong nguyệt thở dài biết bạn của mình nó gặp anh thì sẽ không buông tha cô ấy đã thích anh từ lâu chỉ là trước kia thấy mình xuất thân bình thường không dám lộ liễu biểu lộ tình cảm nay lại loáng thoáng nghe chuyện của Sam Sam thấy Sam Sam gia thế bình thường như mình lại được anh hai để mắt đến lệ trữ tự nhiên không cam lòng Phong Nguyệt đã mắc lại có ý tưởng anh trai chưa từng gặp trường hợp như vậy trước kia là trữ không biểu lộ tình cảm muốn cự tuyệt cũng không thể nào cự tuyệt được hiện tại cô ấy đã biểu lộ trực tiếp nên cơ hội này để anh trai cô nói rõ ràng với lệ trữ để không làm chậm trễ thanh xuân của lệ trữ vì thế cô cũng không ngăn cản gì Cô nhìn Sam Sam mà nói Sam Sam, nếu không chúng ta đi chọn đồ ăn đi Tuy nói là tự mình chọn đồ ăn Nhưng là Phong tiểu thư chỉ đạo Người hầu mới là người chọn đồ ăn Phong đằng nói Em nhàn hạ thì được rồi, đừng làm hư Sam Sam Tiếp theo anh quay sang chỗ Sam Sam nói Tiếc Sam Sam, em cũng lại đây Anh nói xong liền cùng ngông thanh Cầm cần câu đi vào phía hồ Sam Sam nhìn Phong Nguyệt Phong Nguyệt đâu đầu nói Quên đi, chúng ta cùng qua đó đi sau hai người đàn ông đó nguyên lợi trữ tự hồ mới phát hiện sam sam mỉm cười nói vị tiểu thư này là sam sam lợi phép trả lời xin chào tôi là tiết sam sam lợi trữ cũng lợi phép mỉm cười tôi là lợi trữ lợi trữ không trực tiếp đem họ của mình nói ra hàm ý rằng cô phong gia vô cùng thân thiết ngay sau đó vừa cười vừa ngấm ngầm nói tiết tiểu thư chẳng lẽ cũng giống tôi đến đây lấy đồ ăn không phải tôi chỉ đến đây chơi thôi không biết tiết tiểu thư làm ở ngành nào ờ tôi làm về phòng tài vụ ở phong đăng đúng vậy nguyên lợi trữ cười rộ lên nói như vậy chúng ta coi như là làm cùng ngành rồi nhưng mà tôi không tốt số như cô được làm nhân viên của anh phong phân Nguyệt chen vào nói lợi trữ làm về đầu tư tài chính vừa là người cố vấn quản lý tài sản cá nhân của tôi nguyên lợi trữ sẵn giọng Nguyệt, đừng trớ mình chứ Xì mà cố vấn quản lý tài sản Chính bạn lừa làm nên mình mới quản lý giúp thôi Nói xong, cô liền cùng Phong Nguyệt Bàn về kế hoạch đầu tư trước mắt Giá cả thị trường Hàng huy một hồi cô quay đầu cười hỏi Tiết Sam Sam Tiết tiểu thư Về sự biến động thị trường Cô có ý kiến gì không Sam Sam căn bản không chú ý hai người đang nói cái gì Chỉ hiểu ngụ ý là về đầu tư gì đó Cô nhìn phía trước Thêm mong dáng phong đằng cùng ngôn thanh Cuộc nói chuyện nãy giờ chắc ăn nghe rất rõ Vị lợi trưởng tiểu thư này muốn thể hiện bản thân thì thôi Làm gì mà phải kéo cả cô vào Sam Sam lắc đầu nói Tài vụ và tài chính thật ra khác nhau rất xa Tôi chỉ ăn uống cho qua ngày Lại chẳng có tiền dành dụm Nên cũng không quan tâm mấy chuyện đầu tư Nếu có ý định đầu tư mà lại chẳng có tiền thì sẽ rất khó chịu Nói không chừng còn bí quá hóa liều Được ăn cả ngã về không mà đi tham ô của công Nguyên lợi trữ bị nghiện lại. Cái gì mà nếu có ý định đầu tư mà lại chẳng có tiền thì sẽ rất khó chịu. Đây chẳng phải là chăm chọc cô sao? Được ăn cả nhả về không? Chẳng phải nói trước mắt thâm tình sao? Thì ra tiết sam sam nói về bản thân là giả. Thực tế là dùng những lời này bẩn cờ cô. Chú thích. Được ăn cả ngã vào không Ở đây lệ trữ nghĩ Sam Sam nói vậy là vì cô có cảm tình Với phong đằng Học làm sang đi đầu tư này nọ Mà ra thế lại bình thường Nên muốn câu dẫn phong đằng để có tiền mà đầu tư Phong nguyệt không khỏi nhìn Sam Sam Xem ra cô chỉ là muốn giải thích Nhưng ngôn giả vô tình Người nghe có tâm Ý là lệ trữ suy bụng ta ra bụng người Đang cùng ngôn thanh nói nói cười cười Phong đằng xoay người ra vẻ uy nghiêm Viết Sam Sam Em trước mặt tôi mà dám tha mô của công Phong Nguyệt yên lặng quay đầu nhìn Sam Sam Rồi lại quay sang nhìn lệ trữ và lắc đầu Lúc đến bên hồ câu cá Phong Đằng buông gần câu Hỏi Sam Sam Em không muốn câu cá sao Sam Sam lắc đầu Không Nghe Phong Đằng hỏi như vậy Mọi người đều nghĩ anh muốn dạy Sam Sam câu cá Nguyên lệ trữ cứng đờ Ai ngờ Phong Đằng chỉ gật gật đầu Sau đó chỉ vườn rau bên cạnh hồ và nói Vậy em đi lấy củ cải đi Phần 25 Sam Sam yên lặng ngồi xổm bên cạnh vườn củ cải Xem xét nửa ngày trời mới bắt đầu hái Sau đó quay đầu nhìn về phía đám người đang câu cá bên hồ Cô đột nhiên cảm thấy không công bằng Nhà tư bản đúng thật là hữu bại Nói câu cá là đi câu cá Còn có căn nhà gỗ nhỏ đã trú Một đám người ngồi đó vừa uống trà vừa câu cá Vừa nói cười với nhau trong khi cô ngồi hái củ cải trong trời gió lạnh thế này người hầu còn có bị như vậy đâu sam sam còn tính bãi công không thèm hái nữa nhưng lại nhớ tới chuyện mình đang ở nhờ nhà đại boss lại nhờ người ta mua vé máy bay dầm tinh thần khởi nghĩa vũ trang giành lại công bằng của sam sam tắt ngấm quên đi quên đi hái củ cải cũng chẳng có gì phí cả sam sam dù ngồi hái củ cải nhưng lâu lâu lại liếc về phía bên hồ đến lần thứ n nhìn lén thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của đại boss ánh mắt phong nằm chật lóe lên đứng dậy đi đến bên vườn rau sam sam liền cúi đầu ra vẻ rất chuyên tâm hai củ cải tuyệt sam sam đây là thành quả nửa ngày hai củ cải của em sao mặc dù đã quen với giọng trầm bỏng đôi mắt dài đen huyền nhưng sam sam vẫn cảm thấy tủi thân cũng chẳng để ý đến anh ngón tay lây bùn đất rầu rĩ trả lời đất cứng quá hái không được tiệc sam sam phong đằng hơi cúi người quan sát biểu tình của cô em nói sẽ không câu cá tôi có thể học phải không phong đằng lên giọng cuối câu tràn ngập hoài nghi vậy là em không có hứng thú thả dây dài câu cá lớn à sam sam sửng sốt những lời này nghe rất quen tai bên tai vang vẳng câu nói của anh tiệc sam sam em không lúc nãy còn mơ hồ không hiểu gì nhưng giờ phút này đầu óc chậm chạp của sam sam đã được khai sáng sao anh ta lại nhắc đến chuyện này chứ sam sam chân tay luống cuống nhìn chằm chằm vào đống củ cải cô lấy dũng khí lắp bắp trả lời Hi hiện tại hiện tại đã có hứng thú rồi nhưng nghĩ đến lợi trữ thì trong lòng cô lại bùng bực nhưng bến câu này đã có người đến trước rồi đây là gan sao? Phong đằng ám mắt nhéo lại, miệng cười giang sảo. Anh đột nhiên hỏi. Tiết Sam Sam, em có muốn cảnh cáo những người câu cá khác? Sam Sam nghi hoặc. Cảnh báo gì? Nói cho người khác biết, bên câu này đã có người nhận thù. Hả? Sam Sam khó hiểu ngửa đầu nhìn anh, sau đó tầm mắt bị che khuất, môi cô bị cái gì đó ấm áp chạm vào. Cô cô giống như bị hôn đại boss cúi xuống vòng tay ôm bả vai sam sam hôn phớt qua môi cô như chuồng chuồng lướt nước, nước sau đó nhìn bộ dáng cô ngơ ngơ ngác ngác anh nhẹ giọng cười đây là bản ký kết hợp đồng nhận thầu sam sam làm rơi củ cải đang nắm trong tay cô cuối cùng cũng không đi câu cá mà ngồi xổm như tượng bên vườn củ cải nguyên lệ chữ câu được vài con cá nên rất cao hứng Còn Sam Sam chỉ miễn cưỡng cười lấy lệ Đến lúc trở về, nguyên lệ trữ đi nhờ xe họ Lúc nãy cô còn vui mừng vì câu được con cá Nhưng bây giờ lại ngồi thất thần So với lệ trữ thì Sam Sam lại càng thất thần hơn Trong đầu Sam Sam cứ nghĩ đến chuyện xảy ra ở vườn củ cải Đến nỗi dù ăn cơm tất niên, món ăn rất phong phú Nhưng cô chỉ luôn nghĩ đến củ cải Thật ra cũng không thể trách cô Bị đánh cắp nụ hôn đầu của người con gái ở vùng Củ Cải Thì làm sao mà hoàng hồ nhanh như vậy được Khi nghe Phong Nguyệt nói muốn về nhà Sam Sam mới hồi phục lại tinh thần Theo bản năng mà giữ chặt Phong Nguyệt Cô không thể ở lại đây ngủ sao Phong Nguyệt nghĩ trước kia đương nhiên sẽ ở đây Nhưng năm nay anh cô đã có người bầu bạn rồi Phong Nguyệt tậm tiểm cười Đúng vậy, ngày mai 7 giờ Chúng tôi phải đáp máy bay đến nhà Nguyên Thanh Rồi Đạt còn chưa sắp xếp xong nữa Ơ... Uh, uh, Sam Sam không biết nói gì Đột nhiên muốn cuốn gói đem hành lý ra sân bay qua đêm Phong Nguyệt nhảy mắt mấy cái Tốt quá rồi còn gì Tốt cái gì mà tốt chứ Cô đang khẩn trương muốn chết đây nè Người hầu dọn dẹp bàn ăn xong đều về nhà Trong nhà to như vậy Chỉ còn hai người bọn họ Trong lòng Sam Sam cảm thấy chua xót. Sao thừa đương nhiên phải ở bên cạnh người thân Nhưng giờ chẳng có ai bên cạnh cô cả Cho dù có đại boss bên cạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn và cô đơn. Giọng nói Sam Sam hơi khẩn trương, cô lấp bắp hỏi. Búi, buổi tối chúng ta làm gì? Phong Đằng hỏi lại. Em muốn làm gì? Sam Sam suy nghĩ nửa ngày. Xem chương trình đón xuân. Phong Đằng không nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn cô. Hai người cùng đi vào phòng khách, mở tivi và chờ xem pháo bông. Sam Sam nhìn đồng hồ treo tường Đã 7 giờ 45 phút Chỉ còn 15 phút nữa Chương trình đón xuân bắt đầu Chỉ cần thuận lợi vượt qua 15 phút này thôi Đến lúc đó cô sẽ không phải xấu hổ Vì bộ dạng ngay ngốc của mình Đấy đấy Cuộc đời thật tuy đẹp vì có chương trình đón xuân Sam Sam nhìn nhà bếp Tôi đi làm ít trái cây ăn Lục đục nửa ngày trong bếp Sam Sam mới đi ra Trên tay bưng hai dĩa đầy trái cây Trái cây đến đây Phong Đàn ngồi yên lặng trên sofa, ánh mắt nhìn di động trên tay. Tối Sam Sam, anh mới nhận được một tin nhắn. Sao? Sam Sam không hiểu sao anh lại nói điều này với mình. Có người chúc anh năm mới vui vẻ. Sam Sam vẫn rất mờ mịt. Điều này rất bình thường mà. Ai mà chẳng muốn định đại boss chứ? Đợi chút, cô giống như là quên mất cái gì? Phong Đàn bật ra hai chữ là em. Sam Sam rốt cuộc cũng hiểu ra Đặt đĩa trái cây lên bàn trà Sam Sam ủ rủ nghe đại boss hỏi Không phải di động của em mất rồi sao Là tin nhắn hẹn giờ thôi Sam Sam nhỏ giọng trả lời Gửi đi khi nào Mấy hôm trước Phong đằng dừng một chút Em gửi cho tất cả mọi người sao Không có Sam Sam càng nhỏ giọng Chỉ gửi cho mình anh Phong đằng gật gật đầu Không nói gì nữa Chương trình đón xuân đã bắt đầu Sam Sam cứ thế mà nhìn chằm chầm, chầm tivi Trong lòng rất rối loạn Y như tội phạm bị phát giác Bỗng nhiên, phụt một tiếng Phong đằng tắt tivi Trong phòng khách, nhất thời tĩnh lặng Ngay cả một cây kim rớt xuống cũng còn nghe được Tiếp Sam Sam Cái này cũng là lạc màn buộc chặt Vậy con anh Sam Sam không biết lấy dũng khí ở đâu mà hỏi lại Anh lúc ở vườn củ cải Như vậy cũng là lạc mềm buộc chặt sao? Phong Đằng không ngờ cô sẽ hỏi lại, cười cười, giọng nói có chút ý vị Không, đó chỉ là vụ địch xâm nhập Cô đã ở nhà anh, chẳng lẽ còn chưa đủ xâm nhập hay sao? Nếu đối phương còn cảm thấy chưa đủ xâm nhập như vậy Phong... Phong Đằng Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh, Sam Sam không được tự nhiên cho lắm nhưng vào lúc thế này cô không thể nào kêu đại boss được cả tôi chưa từng thích ai cho nên không biết cảm giác thích là như thế nào lúc cuối năm do bận rộn kiểm kê sổ sách nên tôi không nghĩ đến chuyện này nhưng sau đó thì cô ngẩng đầu lên dũng cảm nhìn anh mấy ngày trước không nhìn thấy anh trong lòng tôi có chút mất mát nhìn anh ở ngoài đồn cảnh sát chờ tôi tôi cảm thấy thật mất mặt nhưng cũng rất vui anh dẫn tôi tới đây tôi tuy rằng cảm thấy không nên nhưng cũng muốn ở gần anh lúc nãy cùng anh ăn cơm tất niên tôi còn rất vui vẻ tôi không biết mật mã thẻ tín dụng của anh nhưng tôi có thể đem mật mã thẻ của tôi nói cho anh biết tôi nghĩ hình như tôi đã thích anh như vậy còn chưa rõ ràng sao cô cái gì cũng đều không hiểu cho nên đối mặt với người thông minh thì chỉ có biện pháp này sam sam ôm đầu gối Dịch qua dịch lại trên sofa Chớp chớp mắt nhìn anh Cô thoạt nhìn nhát gian mà lại dũng cảm Ánh mắt chờ mong nhìn anh Tiết Sam Sam cho đến bây giờ Đều làm những việc khiến người ta dở khóc dở cười Nhưng Phong đằng chưa bao giờ thấy Sam Sam như vậy cả Bỗng dưng trong lòng xao động Tiết Sam Sam Anh vòng tay qua vai cô Chậm rãi cúi đầu hôn lên trán cô một cái nói Chúng ta thử xem đi 6. phong đằng nói câu thử xem đi nhưng một lúc sau lại tỏ vẻ không có gì chân thật đôi môi ấm áp của anh rời khỏi trán cô sam sam cả người như đang trong mộng phong đằng tưởng chừng sẽ tiếp tục hôn cô nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô anh bật cười xích ra một tí quên đi trong lòng anh thầm nghĩ cứ từ từ thôi anh cầm điện thoại hỏi cô chỉ có một tin nhắn thôi Cô gọt gật đầu Phong đằng để điện thoại lên bàn trà Sau đó dẫn cô vào phòng khách Bắt đầu chơi cờ cùng cô Trong lòng cô thật sự rối loạn Không hề có hứng chơi Thế nên cô kiếm vài cuốn sách mà đọc Nói kiếm sách đọc Nhưng cô chỉ lật qua lật lại vài trang Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, Bầu trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ của pháo bông Bởi vì xung quanh không có nhà cao tầng nào Nên từ cửa sổ phòng khách Có thể xem rõ pháo bông Xam xam buông cuốn sách Chạy ngay tới bên cửa sổ để xem Phong đàn cũng đi tới Đứng bên cạnh cô Em chưa từng xem bắn pháo bông Phong nguyệt nói hai người cũng chưa bao giờ xem Ừ Phong đàn gật đầu Sau đó nhìn về phía cô Bất ngờ cúi đầu hôn cô Đây là lần thứ ba trong ngày anh hôn cô Cô cảm thấy hình như hơi nhiều Nhưng tuyệt nhiên lại không chán ghét sau đó cả người sam sam mềm nhũn trở về phòng ngủ đầu năm đã đến sam sam nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu ăn điểm tâm vừa xuống lầu thì gặp tiểu chu bộ dạng mừng rỡ ti tiểu thư năm mới vui vẻ năm mới vui vẻ sam sam liền đáp lại tiểu chu vui sướng nói ti tiểu thư nhanh đến ăn điểm tâm đi cậu chủ đang ở đó tiện thể lấy ly si luôn ly si sam sam sung sướng tôi cũng có sao Đương nhiên, Tiểu Chu nói, cậu chủ năm nào cũng đều lì xì cả, tí tiểu thư làm sao không có chứ? Ý của Tiểu Chu là, cậu chủ và Sam Sam có quan hệ thế nào thì không cần bàn cãi, nên đương nhiên tiền lì xì sẽ rất nhiều. Nhưng đồng chí Tiết Sam Sam lại suy nghĩ khác. Có tiền, cô cũng là nhân viên của Đại Boss, chắc phải có lì xì rồi. Sam Sam vui vẻ chạy nhanh xuống phòng ăn. Phòng ăn chỉ có Đại Boss và Vương quản gia. Phong đằng tự hồ đang cùng quản gia nói chuyện Vừa thấy cô đi vào Phú cầm nói Sam Sam lại đây Sam Sam vội vàng đi qua Ánh mắt khác đó như con chó nhỏ nhìn thấy xương vậy Phong đằng nhìn thấy ánh mắt cô Anh đột nhiên nghiện một chút hỏi Nhà em có bao nhiêu người Hả Điều tra nhân khẩu sao Sam Sam một hơi đem trực hệ nói ra một lần ba mẹ ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại còn có chú cậu hai người gì mỗi gia đình có một đứa con được phong đằng gật đầu nhìn quản gia nói chuẩn bị một chút quản gia gật đầu sam sam tò mò hỏi chuẩn bị cái gì phong đằng tùy ý nói em không cần phải xen vào sam sam cảm thấy chuyện này cũng không liên quan gì đến mình nên cũng không hỏi nhiều nữa phong đằng ngồi xuống dùng bữa sáng vé máy bay đã mua rồi, lát nữa tôi có việc Tiểu Trương sẽ đưa em ra sân bay Đến sân bay, tài xế Tiểu Trương lấy từ sau cốp xe ra Hai hộp lớn, xem sa mới hiểu được phong đàn hỏi gia đình cô có mấy người Thì ra là để chuẩn bị quà Cậu chủ phân phó, tiếc Tiểu Thư về nhà nên mang theo quà đầu năm Quà đầu năm cái gì, đại boss cũng chú đáo quá Nghĩ tới việc đại boss chuẩn bị quà cho mình Lòng cô vừa cảm thấy rối rắm, lại vừa nhộn nhạo Nhưng nhìn đến kích thước của hai hộp quà đó Cô bắt đầu rầu rĩ. Làm sao mà cầm về nhà được Quà của đại boss hẳn là mắc lắm Làm sao mà cô giải thích với gia đình Về việc quà này ở đâu mà có Tiểu Trương nhiệt tình Giúp cô check in Gửi hành lý Sam Sam đành không làm gì Chỉ đi theo sau Tiểu Trương Cuối cùng đến cửa hải quan Tiểu Trương đưa cho cô một cái hộp nhỏ Tiếc Tiểu Thư Cậu chủ nói trong khoảng thời gian này Cô dùng tạm điện thoại của cậu chủ Sam Sam ngây người một lúc Mở hộp ra xem Quả nhiên là kiểu điện thoại của phái nam Chờ vào bên trong sân bay rồi Sam Sam mới lấy điện thoại ra Và chăm chú nhìn kỹ Di động còn rất mới Chưa hề có dấu vết gì đã sử dụng Cô mở danh bạ ra Bên trong chỉ có duy nhất số điện thoại của đại boss Cô nhìn chăm chăm một hồi Nhìn không được Cầm di động gọi cho phong đằng Bên kia rất nhanh tiếp máy Đến sân bay rồi sao Vâng Tôi thấy anh đã chuẩn bị quà giùm tôi Còn cho tôi mượn di động nữa Phòng đăng lên tiếng Không cần phải cảm ơn Ai nói tôi muốn cảm ơn Quà như, như vậy làm sao mà sách nổi chứ Benki cười Tiểu trương không nói với em sẽ có người đón hay sao Sam Sam sửng sốt Bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên Anh không cần như vậy Tôi không quen Vậy tập làm quen đi Sam Sam Chiếm bay hạ cánh là vào buổi chiều, vừa xuống ra khỏi sân bay, quả nhiên cô nhìn thấy có người chờ sẵn, tuyết tiểu thư. Sam Sam thật không quen, không biết ở đây cũng có chi nhánh của phong đằng, lại càng không biết phong đằng dặn người đón cô. Nhà Sam Sam ở gần thành phố B, từ sân bay đi khoảng 2 tiếng, về nhà cũng đã là buổi tối. Người đàn ông đó đưa cô đến dưới lầu, muốn giúp cô mang hành lý lên lầu, nhưng cô khéo lẽ từ chối. Khi người đàn ông đó đi rồi, Sam Sam mới gọi điện cho nhà, ba mẹ cô chạy xuống đón cô và phụ trách hành lý.